Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hay từng giọt nước mắt nóng hồi hòa cùng mưa rơi xuống Tôi không biết tại sao bản thân lại khóc Đột nhiên đầu óc tôi choáng vang Đôi mắt tôi sầm lại Rồi tôi tử tử ngất đi Không biết rồi chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra đến với mình Bầu nhiên đầu óc tôi choáng vang Ngã khủy xuống Khung cảnh xung quanh thay đổi Trong lát tôi đã thấy mình đứng trong một căn nhà hoàn toàn xa lạ Trong lúc còn đang bỡ ngỡ không biết tại sao mình lại đứng ở đây Thì tôi nghe thấy tiếng cãi nhau từ trên lầu 2 của căn nhà Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì có lỗi với anh? Tiếng là hát của một người phụ nữ vọng xuống khiến tôi phải chú ý Khẽ ngước nhìn lên cầu thang Từ trên cầu thang Một gần trai xách chiếc vali lớn đi thật nhanh xuống lầu 1 Theo phản xạ, tôi giật mình hoàng hốt vì nghĩ rằng người đàn ông đó sẽ nổi giận khi thấy có người lạ đột ngột xuất hiện bên trong căn nhà. Đang luống cuống không biết sự chính ra làm sao, thì bất ngờ người đàn ông đó đi xuyên qua người tôi như đi qua không khí. Cùng lúc đó từ trên lầu, một người con gái khóc lóc chạy xuống, lướt ngang qua tôi rồi nắm chặt tay nếu người đàn ông kia là Em xin anh đừng bỏ em và con mà. Cô mau buông tôi ra. Đôi ly hôn tôi đã ký rồi. Đợi ngày ra tòa đi. Người đàn ông đó không có một chút mảy may quan tâm tới những giọt nước mắt của cô gái kia. Lạnh lùng nói rồi đẩy người con gái kia qua một bên. Lực đẩy rất mạnh. Khiến người cô gái ngã nhào xuống hền đất. Cô ta vội ôm lấy bụng của mình. Liên tục kêu đau. Sao cô ngã vừa rồi. Nhưng người đàn ông kia vẫn nhẫn tâm quay lưng bỏ đi Tuyệt nhiên không ngoảnh mặt lại Dù chỉ một lần Đau quá em Con của em Cô gái đau đớn Thốt ra từng chữ tay ôm chặt lấy bụng Như đang cố giữ lấy một thứ gì rất quan trọng Nhìn cô gái đó đau đớn đến phát khóc Tôi cũng cảm thấy thương thay cho cô ta Nhưng tại sao người đàn ông kia lại nhẫn tâm quay lưng bỏ đi Không để ý gì đến cô gái này Tôi thận trọng bước lại gần Muốn gọi người giúp đỡ Nhưng miệng lại không thốt lên lời Cả cơ thể trong suốt như pha lê Không thể chạm vào người cô gái đó Tôi chỉ biết chơ mắt đứng nhìn Lòng cảm thấy bất lực Chờ tôi thấy bụng dưới của cô gái này Chảy rất nhiều máu ướt đẫm Cả một khoảng váy trắng mà cô ta đang mặc Tôi bắt đầu cảm thấy có chút kỳ lạ Tại sao chỉ làm cú ngã Mà lại chảy nhiều máu như vậy Cô ta luôn ôm bụng khóc lóc rằng phải cứu con của mình. Không lẽ là bị xảy thai? Khung cảnh một lần nữa thay đổi trong nháy mắt. Lần này tôi lại thấy mình đang đứng trong một căn phòng tối. Chỉ có ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài cửa sổ chiếu qua rèm cửa. Cả không gian mang một màu sắc ảm đạm u ớt. Tôi thấy cô gái vừa rồi đầu tóc dối bời, khuôn mặt xanh sao hốc hát, đôi mắt vô hồn, Nhìn vào bức tường với trước mặt Tay ôm nâng niu con búp bê nhựa Như là đang ôm một đứa trẻ sơ sinh thực sự Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô gái đó Tại sao trong chốc lát lại biến thành bộ dạng thảm thương thế này Điếc nhìn thấy tờ giấy dưới nền nhà Tôi tỏ mò cúi xuống nhìn xem tờ giấy ghi gì Và tôi hoàn toàn bất ngờ khi thấy dòng chữ in đậm đầu tiên Giấy chứng nhận xảy thải Vậy là lập luận ban đầu của tôi đã đúng, cô gái này bị chính chồng làm cho xảy thai và có lẽ do cú sốc mất đi đứa con quá lớn nên đã khiến cho cô ấy thân tàn ma dạ như bây giờ. Tôi rời mắt khỏi tờ giấy và tính ngước nhìn cô gái tội nghiệp kia thì đột nhiên cô ta đứng ngay trước mặt khiến tôi giật mình ngã lùi ra phía sau. Khuôn mặt hiện rõ nét điên dại, tay phải của cô ta còn cầm chắc một con dao sắc lạnh. Tôi khẽ nuốt một ngộm đường miếng Ánh mắt sợ hãi dõi theo từng cử chiều cô ta Không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác Con dao cô ta đang cầm sẽ xuyên qua tim tôi Bất cứ lúc nào Cô ta nhanh chóng lao về phía tôi như một con thú hoa Tôi sợ hãi nhắm mắt lại Đợi tử thần gọi tên mình Nhưng vài giây trôi qua Vẫn không cảm nhận thấy bất cứ điều gì Tôi từ từ hé mở xem tình hình Bà thái cô ta đang cúi người xuống đâm con dao sắc bén xuyên qua tấm hình của một người đàn ông. Cô ta rạch nhiều nhát lên người đàn ông rồi cười khanh khách như một kẻ điên. Tôi cảm nhận được nỗi đau mà cô ta đang phải gánh chịu, thương thay cho số phận một người phụ nữ vừa mất chồng vừa Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net